Trường sinh chương 480 Bắt đầu quyết chiến Ba đột lỗ tâm tư đơn giản Tâm nặng chơi đùa Từ lúc bắt đầu đã nhớ kỹ hai dương đại pháo Thấy trường sinh giúp cuộc nhà ra Lập tức cưỡi lên hỏa kỳ lân Đi nhanh về hướng đông Các người chờ ta một hồi Ta đi trước đem đại pháo lão đặt Lão đại Trên chiếc xe ngựa kia còn có một hòm gỗ Hơi nhỏ một chút cũng mang về Lý Trung Dung cao giọng nói Không thấy ba đồ lỗ đáp lại Lý Trung Dung vội vàng nâng lên âm điệu Hô thêm một lần Lúc này ba đồ lỗ nghe được Ứng thanh kêu được Đợi ba đồ lỗ cưỡi hỏa kỳ lân vội vàng chạy đi Lý Trung Dung nhìn về phía trường sinh Ta và bọn hắn cùng đi Hỏa lôi châm ngòi có nhiều nguy hiểm Lão đại tay chân vụn về Cũng đừng ngộ thương tới chính mình Lý Trung Dung đề nghị trường sinh tự nhiên sẽ không phản đối Bởi vì chân thiên hỏa lôi Là do Lý Trung Dung chế tạo Đối với vật này hiểu rõ nhất Mà Lý Trung Dung trí tuệ chầm ổn Cũng biết khi nào Nơi nào sử dụng hỏa lôi là thích hợp nhất Có hắn đồng hành Chân thiên hỏa lôi Mới có thể phát huy lên uy lực lớn nhất Đợi trường sinh gần đầu Trương mạc từ một bên nói Nhị sư huynh Trong doanh trại còn có 50 mấy thùng thuốc nổ Mỗi thùng 450 cân Nếu dùng được Sau đó đem đến trong doanh, ta tự mình mang ngài đến xem. Lý Trương Dung tinh thông tạo vật, nhất là đối với hỏa khí, càng là yêu thích không thôi. Nghe Trương mặc nói như vậy, tức thời hào hứng. Thuốc nổ phối chế cũng không dễ, các người làm sao có được nhiều như vậy? Là binh bộ phát tới, Trương mặc nói. Trương mặc nói xong trường Sinh từ một bên giải thích. Những thùng thuốc nổ này vốn là ở phòng phối chế của binh bộ tạo vật. Đoạn thời gian trước Môn hạ tỉnh Thị Trung Tiền Trung Lâm Cùng với quan viên binh bộ trộm ra một chút Đưa cho người trong giang hồ Ý đồ àm toán ta Sự tình bại lộ Binh bộ lo lắng ta sẽ giận chó đánh mèo Liền chủ động đưa tất cả thuốc nổ Tồn kho trong binh bộ Đến trận doanh Quan viên binh bộ Thật đúng là rào hoạt Trần Lật Thu cười nói Bọn hắn biết người cùng với Trương chân Nhân có quan hệ Đem thuốc nổ đưa tới chỗ Trương chân Nhân Có thể giúp chương chân nhân bình định thảo nghịch Tăng thêm trợ lực Cũng có thể triệt để an tâm của người Nếu mang tới nơi khác Người khẳng định cũng không yên lòng Trường sinh cũng cười Có thể vào sĩ làm quan Khả năng không phải là người tốt Cũng sẽ không đần Không bao lâu ba đồ lỗ trở về Hoà kỳ lân lần này Phụ trọng cũng không nhẹ Chẳng những cần mang theo ba đồ lỗ cùng trương mặt Còn muốn trở thêm Ba hỏng gỗ nặng nề cùng với đại côn thép, nặng tới hơn 300 cân. Trần Lập Thu thì thúc đẩy sinh trưởng phong lôi xong rực, mang theo Lý Trung Dung, đợi bốn người lên không, trường sinh hướng bọn người, ngửa đầu phớt tay, rồi hướng Trương Mạc lươn tiến nói. Nói cùng đại ca, mau chóng phát binh, tiêu diệt phản đả, bảo vệ tiêu diệt đám quả lại. Chúng ta còn có sự tình khác muốn làm, không thể ở đây chậm trễ quá lâu. Trương Mạc lươn tiến đáp lại, sau đó, Họa Kỷ Lân cùng Trần là Thu, Đằng Vân bay cao, nhanh chóng đi về phương Tây. Trường sinh có sự tình khác muốn làm là thật, nhưng lại không nhất thời vội vã. Lúc trước, sở dĩ để cho Trương Mạc thúc dục Trương Thiện phát bình, chính là nói cho sau lưng ba vạn binh mã. Vừa mới quy hàng, quân tâm bất ổn, phải để cho bọn hắn biết rằng triều đình tất thắng mới được. Mà mình cố ý hời hợp, chính là để cho hàng binh cho rằng đánh thắng phản quân, Dễ như chở bàn tay Về chuyện tiêu diệt phản đảng nhỏ cỏ tận gốc Thì là để cho hàng binh âm thầm may mắn Sớm đầu hàng Không tham dự vào quyết chiến Nếu chờ tới lúc bắt đầu quyết chiến Sợ là cơ hội đầu hàng đều không có Bởi vì ba vây tiêu diệt Y tứ chính là một tên cũng không để lại Vẫn là câu nói kia Lời mỗi người đều có thể nói Nhưng không phải mỗi người Đều sẽ nói Đợi đám người chưa mặc rời đi Trường sinh quay người đối mặt với binh sĩ Ở sau lưng Bản vương nhất ngôn cứu đỉnh Chỉ cần thu được thủ cấp địch nhân Trận chiến này chính là trận chiến cuối cùng Trong đời các người Sau trận chiến này lập tức trở về nguyên quán Vĩnh miễn lào dịch Nghe trường sinh nói như vậy Một đám binh sĩ kích động phi thường Có giao ý hiểu chuyện Đoán được trường sinh dụng ý gì Cũng đoán ra được hẳn muốn nghe cái gì liền lập tức Vượt lên trước phát ra tiếng Vương gia uy vũ Vương gia uy vũ Người này dẫn trước Những binh lính khác lập tức phụ họa bắt chước Hồ to vương gia Trong đêm tối Ba vạn người cùng hò hét Âm thanh chuyển khắp nơi Vang vọng tới chân trời Thấy sĩ khí tăng vọt Trường sinh liền vông tay lên một cái Xuất phát Tới lúc này Trường sinh biết trận chiến này đã không còn gì lo lắng Có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ cũng khiến cho trường sinh có chút tự đắc. Cục diện thật tốt trước mắt cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, mà là mình làm từng bước mới có. Đầu tiên, dùng hết toàn lực tiêu diệt 2.000 quân coi giữ ngã ba đường, cũng để cho thả mã tiên phong tới dò xét tình hình chiến đấu, đem tình huống hồi báo cho bộ đội tiên phong. Dùng cách này để nhiễu loạn quân tâm, chấn nhất địch nhân. Sau đó thử lúc mà vào, lợi dụng uy danh của mình cùng với các loại thủ đoạn lôi đình, chấn nhiếp chiêu hàng 3 vạn phản quân tiên phong. Sau đó lần nữa lợi dụng cao thủ phản quân chạy về, cùng với ba vạn hàng binh cùng kêu lên, họ hét chấn nhiếp quân địch chủ lực, khiến cho quân địch chủ lực bị rối loạn quân tâm, suy yếu đấu trí. Đây cũng chính là chiêu sau cùng để chạy bằng con đường tiến tới quyết chiến. Kỳ thực Không chỉ là đánh trận Nhân sinh cũng là như vậy Ai cũng không thể một bước lên trời Đều là từng bước một tích lũy từng viên gạch Gây dựng từng bậc thang Lợi dụng từng viên gạch vất vả Kiếm được tầng thứ nhất Đem tới trải thông hướng bậc thang lên tầng thứ hai Đồng dạng với chiến sự Nhân sinh cũng là liên kết Lòng vòng đan xen Ngày ngày cố gắng Một bước đi nhầm Lạc hậu so với người khác Một ngày sống uổng Liên lạc hậu một ngày so với người khác Đi đường quanh co nhiều Phí thời gian dài Sẽ rất khó đuổi theo người khác Kỳ thực điều này cũng phù hợp Với thiên đạo âm dương Một kẻ luôn luôn bừa bãi Chạy loạn khắp nơi Vĩnh viễn không có khả năng Đạt tới cao độ Mà một người kiên nhẫn Cố gắng chiên chú Tiến lên không lâu Trường sinh nhìn thấy Mấy cỗ thi thể Của cao thủ tử khí địch quân Lúc trước Đóng người đại đầu truy cũng không phải là không thu hoạch được gì, cuối cùng cũng là ngăn lại được mấy tên. Trương Sinh mặc dù không tham chiến, lại một mực ở nơi xa nhìn rõ ràng. Đại đầu biết dư nhất lúc trước, thi triển đã lãng phí lượng lớn linh khí. Vì vậy, thời điểm truy kích liền chuyên chọn nhân loại cao thủ, mà lại chỉ thương mà không giết. Dương Khai cũng biết đại đầu vì sao làm như vậy, đuổi theo lập tức thôi động Chu Thiên Thần Công đoạt lấy linh khí, tái truyền cho dư nhất mà tại thời điểm hai người chuyển giới linh khí thích huyền minh cũng một mực ngưng lại ở lân cận hộ pháp cho hai người Mắt thấy bốn người phối hợp ăn ý như vậy trường sinh trong lòng vô cùng vui mừng phải biết ăn ý là điều hiếm thấy nhất cần đôi bên phi thường thông minh mới được nếu như chỉ có một phương thông minh kết quả chính là đàn gầy tay Châu hai người thông minh lại có thể gặp được nhau đã rất khó khăn Mà 5 người thông minh lại có thể cùng đánh trận, tiến thối, liền càng trở nên kinh khủng, gần như là vô địch. Không chỉ có trường sinh hưng phấn, đám người đại đầu trong lòng cũng có nhiều kích động. Bởi vì trước đây đám người trải qua, phần lớn là giang hồ tranh đấu, võ nhân chém giết. Giống như loại chiến sự lớn như thế này, vẫn là lần đầu tham dự. Sau trận chiến này, bọn hắn chính là danh xưng với thực, đại tướng quân. Bởi vì bọn hắn dùng sự thật chứng minh, Mình chẳng những có thể tung hoành giang hồ Còn có thể xông pha chiến trường Trừ đại đầu điều khiển mẹ cô nương bay ở chỗ cao Bốn người khác đều kĩ ngựa Tiến tới trước trận Dương khai ba người từ đầu đến cuối nắm dây cương Lui lại sau nửa thân ngựa So với trường sinh Đại đầu cũng như vậy Dù ở chỗ cao lại không vượt lên trước trường sinh Cũng không phải là câu nệ cấp bậc lễ nghĩa Mà là phát ra từ thực tình Mặc dù trong năm người trường sinh nhỏ tuổi nhất Nhưng đối với trường sinh, bọn hắn lại là khâm phục từ đáy lòng. Cái này cũng là chỗ mà bọn hắn đáng ngưỡng mộ. Bởi vì phần lớn người đều không thể tiếp thu được người khác so với mình có yếu tố hơn. Đều không thích người khác đi lại, đều thích tự cho là chính mình nói mới tính. Đám người đại đầu không có tật xấu này, bọn hắn thực tình bội phục trường sinh cũng nguyện ý đi cùng với hắn. Mà bọn hắn cũng không bởi vì mình là người đi theo mà cảm giác được không đủ vinh quang. Sự thật vừa vạn tương phản Bọn hắn mực mực lấy việc đi theo trường sinh Làm vinh quang Bởi vì một con gà bên trong bảy hạt So với một con hạt bên trong bảy gà Càng trở nên uy vũ Bình nguyên khoảng không Sau một nén nhang Đám người liền thấy doanh trướng nơi xa Của địch quân mông manh vô bờ Lúc này Phản quân đã biết đại sự không ổn Nắm chắc thời gian chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu Trừ đi ba vạn tiên phong đã quê hàng Chủ lực quân địch còn có gần 20 vạn, phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảnh, tất cả đều là người. Ngay tại thời điểm trường sinh nhớ mày trông về phía xa, phía trước trận địa địch quân đột nhiên chuyển đến tiếng nổ rung trời, đồng thời có ánh lửa trói mắt. Thấy tình hình này, trường sinh biết Trương thiện đã phát minh, khai hỏa, chính thức quyết chiến. Trường sinh chương 481, hai quân chém giết. Nghe hiệu lệnh của trường sinh, các giáo ý nhao nhao hô to chuyển lệnh. Sĩ tốt nghe hiệu lệnh, lập tức đổi dơ thương, đi nhanh rủ thương xuống chạy. Lúc trước tiếng nổ vang ẩm ẩm cùng với ánh lửa trùng thiên, không thể nghi ngờ là do ba đột lỗ ném trần thiên hỏa lôi. Trường sinh mặc dù biết hỏa khí có lợi hại, lại không nghĩ rằng có thể lợi hại tới trình độ như vậy. Kịch liệt bạo tạc, khiến cho đại địa vì thế mà chấn động. Cách xa 5-6 dặm, lỗ tai đều bị chấn vang ong ong. Sau đó, bên trong chạy địch lại chuyển tới liên tiếp nổ vang. Bạo tạc sinh ra tiếng vang cùng với ánh lửa không hoàn toàn giống nhau. Đây là bởi vì hỏa lôi lớn nhỏ có điều khác biệt. Ba đổ lỗ mang tới hai dương chấn tiên hỏa lôi, dáng vóc khá lớn, mà Lý Trung Dung mang theo những hỏa lôi kia có chút nhỏ bé ha hà, nhị ra hỏa khí thật là lợi hại Phản quân người ngã ngỡ đổ, chạy trôi chết Đại đầu ở chỗ cao cười to phát ra tiếng Nếu như chỉ là đơn thuần nói chuyện Đại đầu không cần thiết đề khí phát ra tiếng lớn như vậy Đây chính là vì cổ vũ, sĩ khí hàng binh Dù sao hàng binh cũng mới quy hàng, ít trung thành Lúc nào cũng có thể lần nữa phản bội Như định phải để cho bọn hắn biết Phe mình đã chiếm thượng phòng Chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay, sau đó giáp lá cà ra hết khả năng, cố gắng đạt tới vây kín toàn diệt. Trường sinh cao giọng nói, hát mặc dù tôi còn nhỏ lại có chút trầm ổn, lại thêm là cao quý vương hầu. Đổi lại là bình thường, tuyệt sẽ không nói ra những lời khinh cuồng tự mãn, nhưng lúc này đối mặt chính là ba vạn hàng binh. Những người này ít kiến thức cũng thiều trí tuệ, nếu như mình biểu hiện quá bình tĩnh sẽ bị bọn hắn ngộ nhận. Là khuyết thiếu lực lượng Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện Phía trước đột nhiên âm phong nổi lên Không chung cũng có mây đen tụ tập Thấy tình hình này Trường sinh lập tức minh bạch Đây là có người tác pháp Vội vàng ngưng thần trông về phía xa Chỉ thấy chính giữa chạy địch Có sắp đặt một pháp đài bằng gỗ Cao ba trượng có thừa Mấy tên dã đạo Tóc tai bù rù Ngay ở trên pháp đài hợp lực tác pháp Dưới pháp đài cũng có lượng lớn cung binh nghiêm mặt cảnh giới hộ pháp. Doanh địa cảnh Bắc cũng có một pháp đài. Pháp đài này dựng trên một tòa mua đất, cách mặt đất khoảng 2 trượng. Trên pháp đài cũng có một lão già đạo nhân gầy gò, binh lính xung quanh, vung đao giết người. Giết cô không, không phải là binh sĩ phe ta, mà là một chút hài đồng nhỏ gầy. Cử động tàn bạo quỷ dị như vậy, không thể nghi ngờ là giúp yêu đạo chuẩn bị thi triển yêu pháp. Lúc này chỗ pháp đài chính giữa doanh địa đã bắt đầu hiệu quả pháp thuật Mặc dù không biết mấy giá đạo kia muốn thi triển loại pháp thuật nào Trường sinh lại biết không thể để cho bọn hắn thòng dòng tác pháp Nhìn thấy pháp đài chính giữa doanh địa không? Nhìn thấy đại đầu đám người tuần tự trả lời Không thể để cho bọn hắn thòng dòng tác pháp Đưa đại đầu cùng dân khai đi qua Trường sinh nghe mặt nói Được, dư nhất tung người tới trước Nhẹ nhàng rơi xuống đất Doanh địa chính bắc Cũng có một chỗ pháp đài Người cũng thích huyền minh cũng đi qua Trường sinh lại lần nữa hạ lệnh Dứ nhất trịnh trọng gật đầu Sau đó vòng tay mở ra hư không huyền môn Đại đầu đề khí nhảy xuống Dương khai cũng tung người xuống ngựa Nhiệm vụ của các người Là ngăn cản bọn hắn tác pháp Sau khi thành công Lập tức kịp thời bước ra Hướng phía ngoài phá vây Cùng với chủ lực của quân ta hội hợp Trường sinh nghiêm mặt hạ lệnh Nếu là bình thường Dương khai sẽ chỉ gật đầu đáp lại Nhưng lúc này Thân ở trên chiến trường Lo lắng mình gật đầu Trường sinh sẽ không nhìn thấy Ba người để đầu cũng cao giọng xác nhận Sau đó bốn người chia binh hai đường Tuần tự biến mất Sau hai đạo hư không huyền môn Mà dư nhất mở ra Thế nhân đều kinh sợ thần minh Dư nhất mở ra hư không huyền môn Trong mắt của một đám hàng binh Liền như là thần tích Mắt thấy bốn người đột nhiên biến mất Trong ngân quang Hàng binh đối với trường sinh phục sát đất Ánh mắt nhìn hắn như là ngưỡng vọng thần linh Đám người đại đầu rời đi Chỉ còn lại trường sinh thống lĩnh hàng binh Lúc này nếu như hàng quân phản bội Hắn thật sự rơi vào cảnh Một chút biện pháp cũng không có Vì để ổn định quân tâm Hắn chỉ có thể tiếp tục thần hóa chính mình Lập tức để khí cất cao Quay người nhìn Mắt thấy phía sau lương đội có chút phí sức, liền cao sọng hạ lệnh. Đại quân giảm tốc, trái phải song phân, lượng đội gia tốc tiến vào trung quân. Lăng không phi độ bình thường là không thể thời gian dài ở trên không trung lơ lửng. Một khi mở miệng nói chuyện, liền sẽ rơi xuống đất. Vì vậy trường sinh nói xong, liền liễm khí hạ nạc, quay về lưng ngựa. Đợi lương đội gia tốc đuổi theo, trường sinh lại lần nữa Linh không hạ lệnh. Chủ lực bên ta đã chiếm thượng phòng Không cần các người liều mạng giúp đỡ Chỉ cần hộ vệ lương đội Xuyên qua trận địa Đã coi như lập xuống đại công Sau trận chiến này Đều được về quê Nghe trường sinh nói như vậy Một đám hàng binh vui mừng quá đổi Đối với bọn hắn mà nói Chiến tranh thắng bại Cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có Có thể không liều mạng Nào có ai nguyện ý liều mạng Lúc trước Còn cần giết chết một địch quân Mới có khả năng vĩnh viễn thoát khỏi lao dịch Lần này Chỉ cần bảo hộ lương đội xuyên qua chạy địch là được Theo bọn hẳn nghĩ Chính là sự tình rất tốt Mặc kệ nơi nào Đều có người thông minh Tên giàu ý lúc trước hô to vương già uy vũ Lại lần nữa phát ra tiếng Vương già uy vũ Có người dẫn đầu Liền có người phụ họa Lập tức lại là một trà Tràn ngập vui sướng vương già uy vũ Lần này, Trường Sinh cũng không ngăn cản đình chỉ la lên, bởi vì lúc này cách chạy địch đã không đủ ba dặm, mà phản quân chủ lực lúc này đã cùng với chủ lực bên ta ở phía Tây vọt tới triển khai hỗn chiến. Hàng binh cùng hò hết có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sĩ khí phản quân, ngang với việc nói cho phản quân, bọn hắn đã hai mặt thủ địch. Trường Sinh một mực, mật thiết chú ý tới chiến sự phía trước, đóng người đại đầu xuất hiện. Khiến cho địch nhân không cách nào thòng dòng tác pháp Nhưng hai pháp đài Xung quanh đều tụ tập không ít Tử khí cao thủ của địch quân Bốn người đại đầu một mình xâm nhập Cũng không thể hoành hành không sợ Vì vậy Sau khi phá hư pháp đài của đối phương Bốn người liền bắt đầu nhằm hướng Tây phá vây Mà ba đột lỗ Cùng Lý Trung Dung Trần Lập Thu Ba người ở trên không trung Thì thừa cơ ném hỏa lôi Giúp cho bốn người thoát khốn phá vây Trường Sinh Thống lĩnh hàng binh cao giọng hò hét, hoàn toàn chính xác nhiễu loạn tới quân tâm địch quân. Nhưng phản quân lại chưa phải binh tới công kích bọn hắn, mà đem tất cả cung binh đều điều tới, từ trong doanh địa chính đông chỉnh quân bày trận sẵn sàng. Lúc này hỗn chiến đã bắt đầu, hai quân binh sĩ xen lẫn một chỗ, cung binh đã không có tác dụng. Vừa lúc có thể phòng ngự, ba vạn hàng binh từ phía đông chạy tới, lại đi thêm 200 trượng Trường sinh đưa tay ra hiệu cho đội ngũ đình chỉ tiến lên. Lúc này đã tiếp cận tầm bắn của cung binh địch quân. Nếu đi lên trước, sẽ lọt vào mưa tên công kích. Đội ngũ đình chỉ tiến lên, cũng đình chỉ hô to hò hét. Cung binh của địch quân cùng với trường sinh thông lĩnh 3 vạn hàng quân lập tức lâm vào cảnh rằng co. Lúc này, hai phe địch ta ngay ở phía tây ngoài ba dặm hộn chiến chém giết. Đôi bên đều biết trận chiến này can hệ tới trọng đại. Ai cũng không dám sen thường. Giải hết khả năng. Chiến sự dị thường thảm thiết. Mặc dù trước đây cao thủ tử khí của phản quân lọt vào công kích của cung binh hàng binh. Nhưng nguyên khí vẫn còn. Cao thủ tử khí nhân số vẫn gấp 2 lần bên ta. Mặc dù lúc trước gặp khó. Nhưng lúc này vẫn ra hết toàn lực. Cũng không có lâm trận bỏ chạy. Sở dĩ không có lâm trận bỏ chạy. Cũng không phải là nhận được quỷ thác của người Hết lòng vì người Và bọn hắn đã đâm lao phải theo lao Dương thủ lượng mời tới những tử khi cao thủ này Phần lớn là người Hàn Trung Dị loại cao thủ Cũng đa phần xuất phát Từ các núi đổi tần lĩnh Trận chiến này nếu phản quân bại Đại quân của triều đình liền sẽ tiến thẳng một mạch Bình định Hàn Trung Mà Hàn Trung một khi bình định Triều đình tất sẽ đối với bọn hắn Tiến hành thanh toán truy tội Tới lúc đó Bọn hắn chỉ có thể ly biệt quê hương Đi xa tránh họa Cao thủ tử khí Mang theo cái loại ý nghĩ này Phản quân khác cũng tâm lý như vậy Bọn hắn không được trương thiện đặc xá Nếu trận chiến này bại Hạ tràng nhất định sẽ vô cùng thảm Còn không bằng liều một phen Nếu trận chiến này thắng Tất sẽ có nhiều khen thưởng Mắt thấy đám người đại đầu Được ba lỗ lỗ trợ giúp thuận lợi phá vây Trường sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra Chẳng qua rất nhanh Tâm hắn lại lần nữa thắt chặt Bởi vì chiến sự nguy cấp Hắn phát hiện tình thế không hề lạc quan Giống như tưởng tượng của mình Cùng với phản quân giao đầu chém giết Tân quân của triều đình một mực ở thầy yếu Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Cũng không phải là phe mình binh sĩ đối chiến sợ chết Mà là bọn hắn đều là tân quân gần đây chiêu mộ Thiếu kinh nghiệm thực chiến Lúc lâm trận đối địch lên cái dũng của thất phù, tiến thối công thủ hoàn toàn không có chương pháp. Trái lại, binh sĩ địch quân phần lớn là lão binh trải qua thực chiến, mà trong đó còn có một đội vạn người là thuần một sắc tề binh. Cái gọi là binh chính nhưng ý nghĩa là binh sĩ mặc tề giáp. giáp. là từ da của tê giác may thành áo giáp. Da tê giác trải qua chế biến sau đó liền mềm mại dị thường cứng cỏi, đủ để ngăn chặn lại đau thương giáo mát bình thường, gần như đau thương bất nhập. Theo thời gian trôi qua, tình thế phép mình càng ngày càng bất lợi. Lúc trước, đáu người đại đầu mặc dù hủy đi pháp đài, lại cũng chưa giết chết những giã đạo cùng yêu nhân tác pháp kia. Sau khi ổn định lại trận cướp, cuối cùng cũng có yêu nhân thành công tác pháp, yêu pháp hiệu quả, thiên địa biển sắc, âm phong bốn phía. Bên trong hắc ám, Ẩn hiện mảng lớn âm binh khô lâu Tay cầm lợi đào Giữ tợn lệ khiếu thẳng hướng về binh sĩ phe mình May mà trước khi địch quân yêu Pháp có hiệu quả Trương thiện thống lĩnh đạo nhân cũng đã phát giác mấy đạo nhân thủ Liên thủ tác Pháp Đảo ngược âm dương Mượn thiên địa linh khí từ không trung Ngưng tụ thành một mặt trời lửa thuần dương Đêm tối liền hóa thành ban ngày Trước khi âm binh của địch quân xông vào trận doanh bên ta, liền đem chúng bốc hơi thiêu đốt. Mặc dù phát hiện thế cục đối với phép mình có nhiều bất lợi, trường sinh cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Bởi vì chính mình cũng cần ổn định ba vạn hàng binh sau lưng, không cách nào bước ra tham chiến. Muốn thống binh tham chiến, biện pháp duy nhất chính là cùng ba đổ lỗ đám người xông loạn trận cước địch quân. Sau đó, mình dẫn theo hàng binh nhanh chóng tới gần. Nhưng ba đầu lỗ lúc này đang cùng với Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đại đầu bốn người ngăn cản Tây giáp binh của phản quân. Cũng không phải bọn hắn chọn nhẹ sợ nặng chuyên bóp quả hồng mềm mà chỉ có binh khí của bọn hắn mới có khả năng phá giáp giết địch. Binh khí bình thường đều đâm không thủng tê giáp của quân địch. Đồng thời với lúc hai phe địch ta hỗn chiến chém giết tử khí cao thủ của song phương cũng chưa khoanh tay đứng nhìn. Trương Thiện thân là chủ xoái, vốn nên tọa trấn trung quân nhưng lúc này lại một mình nghinh chiến ba tên thái huyền cao thủ mà đạo nhân khác bao quát cả chương mặt phần lớn là lấy một địch hai có chút phí sức. Mắt thấy đám người ba đồ lỗ trong thời gian ngắn không rảnh phân thân tới tiếp ứng. Trường sinh không dám chậm trễ, lập tức cao dọng hạ lệnh mệnh cho 5.000 cung binh của hàng binh cài tên tiến lên sau khi tiến vào tầm bắn lập tức mở cung bắn tên cùng với cung binh của địch quân đối công lẫn nhau. Đợi hàng binh sau lưng xác nhận tiến lên, trường sinh tung người xuống ngựa, thụ ý cho hắc công tử, mang theo vài thớt hạn huyết bảo mã, hướng nam rời xa chiến trường, ngược lại đề khí cất cao, thôi động thuần dương linh khí, ở bên ngoài cơ thể, sinh trưởng ra hỏa diễm cực nóng, thì suốt dục hỏa lăng không, hướng về phía trận địa cung binh của địch quân xông tới. Trường sinh chương 482 Chiến sự thảm liệt Phát hiện trường sinh toàn thân dục hỏa xông tới Tướng địch lập tức hô to bắn tên Công binh nghe tiếng lập tức mở cung Trong khoảnh khắc vạn tên cùng bắn Đầy trời mưa tên dục hỏa lăng không Tốc độ so với ngự khí lăng không nhanh hơn rất nhiều Trường sinh hoàn toàn có thể lao xuống thấp Né qua vòng mưa tên này Nhưng hắn cũng không làm như vậy Mà là thúc khí ra tốc Trực tiếp xông vào mưa tên đối diện đánh tới Thuần dương linh khí thúc đẩy Sinh trưởng ra hỏa diễm nóng phi thường Mũi tên cận thân Không đợi rách ra thịt Liền bị ngọn lửa thiêu đốt Rồi ánh lửa chiếu dọi trướng mắt Tình cảnh quỷ dị Bị đôi bên binh sĩ thu hết vào tầm mắt Trong trước mắt kinh hô một mảnh Trường sinh muốn chính là kết quả này Trấn nhiếp quân địch Chỉ là một phần Chủ yếu là biểu hiện thực lực để cổ vũ sĩ khí hàng binh, bởi vì hàng binh không có chút nào trung thành, lúc nào cũng có thể lâm trận phản bội. Bởi vì cái gọi là bắt người trước bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, trường sinh tới trước trận quân địch cũng không giống như ba đồ lỗ điều khiển hòa kỳ lân mạnh mẽ đâm tới, loạn trận địa địch nhân, mà là vọt thẳng tới chỗ địch tướng lúc trước hô to vắn tên thần quân lãnh binh địch quân, xung quanh có tử khí cao thủ đi theo bảo hộ. Thấy Trưởng Sinh khi thấy hung hăng, một tên phụ nhân áo đỏ ngoài 30, tiện tay đoạt lấy trường mâu trong tay, hướng về phía Trưởng Sinh gấp ném. Sau đó lập tức tung người vọt lên, lăng không rút kiếm, mau chóng đuổi theo phía sau. Đỡ ta một kiếm. Phụ nhân áo đỏ chính là Cơ Sơn Tu Vi, ném ra trường mâu uy lực to lớn, không phải cùng tiến có thể so sánh. Mắt thấy trường mâu bay nhanh tới, trường sinh như mày, lập tức khoanh tay rút đào. Thời điểm trường sinh rút đào, trường mâu kia bay nhanh tới mức cách trước ngực đã không đủ 3 thước. Tất cả mọi người cho rằng hắn rút đào là để chặt đứt trường mâu tự vệ. Nhưng hắn cũng không vung đào, mà là xoay chuyển cấp tốc quay người. Hiểm lại càng hiểm né qua trường mâu. Phần lớn người đều có bệnh tự cho là đúng, luôn luôn quá phận tự tin phán đoán của mình. Thật tình không biết Tự cho là đúng Rất dễ đem mình rơi vào tuyệt cảnh Phụ nhân áo đỏ Vì chính mình tự cho là đúng Trả giá thảm trọng Dưới cái nhìn của nàng Trường sinh rút đao Chính là để chặt đứt trường mâu Trước mắt tình huống này Có vẻ như cũng chỉ có chặt đứt trường mâu Mới có khả năng toàn thân tự vệ Thật tình không biết Trường sinh rút đao sau đó Cũng không chặt đứt trường mâu Mà lựa chọn cực kỳ hung hiểm Nhưng người né tránh Đồng thời Ngược chiều kiêu đồng hồ di chuyển về phía trước, cánh tay vùng đao thẳng vào cổ của phụ nhân áo đỏ. Đợi đến khi phụ nhân áo đỏ kịp phản ứng, Long nguy đã gần trong căng tức, muốn lăng không trốn tránh cũng không kịp. Trong lúc nguy cấp, chỉ có thể thu cánh tay dựng thẳng trường kiếm để chặn đường. Bởi vì trường sinh sau khi rút đao, cũng không làm ra sự tình mà nàng cho rằng trường sinh sẽ làm. Một phán đoán sai lầm khẳng định sẽ mang tới hậu quả bất lợi. Nhưng lúc này, ngoại trừ dựng thẳng kiếm để đón đỡ, nàng đã không làm được gì khác. Sự thật chứng minh, phụ nhân áo đỏ lo lắng cũng không phải là dư thừa. Trường sinh nghiêng người là tránh, nhưng sau đó xoay người là di chuyển về phía trước cùng tụ lực. Lúc này, thần đào đã quán trú lượng lớn linh khí chém vụt ra. Trước đoạn kiếm, sau chạm thủ, nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phụ nhân áo đỏ máu vẩy trời cao. Gấp rời chết thảm Phụ nhân áo đỏ này chẳng qua ngoài 30 Hình dạng rất là mỹ lệ Thân hình cũng có chút thuyết tha Cứ như vậy một mệnh ô hô Đổ lại người bên ngoài Chắc không đành lòng Nhưng trưởng sinh không quan tâm những chuyện đó Hắn mặc kệ là già yếu Hay là phụ nữ trẻ em Chỉ cần cầm vũ khí lên Chính là địch nhân muốn tổn thương mình Mà đối với địch nhân muốn tổn thương mình Thì không nương tay Hết thảy giết chết bất luận tội Sau khi chém giết phụ nhân áo đỏ Trường sinh không chỉ hoãn chút nào Hướng thẳng về phía tướng quân lãnh binh Hạ lệnh bắn tên sông tới Cùng lúc đó đầy khí hô to Ai cản ta phải chết Tướng địch thùng lĩnh cung binh khoảng 40 tuổi Mắt thấy trường sinh cầm đao giết tới Nên nào còn cố giữ tôn nghiêm thể diện Vội vàng từ trên chiến xa lăn xuống Trốn vào trong đóng người Trường sinh thu hồi hỏa diễm, liễm khí rơi xuống Lòng nguy trái phải vung lên Chém giết cận vệ, truy sát địch tướng Nhưng vào lúc này Hàng binh bắn ra đợt tên thứ nhất Bởi vì đôi bên cách nhau rất xa Hàng binh bắn ra đợt tên này Cũng không giết được bao nhiêu cung binh của quân địch Phát hiện hàng binh bắt đầu bắn tên Trường sinh rút cuộc yên lòng Tục ngữ nói Đã mở cung là tên sẽ không quay đầu lại Chỉ cần hàng binh dám hướng phản quân động thủ Liền không có đường quay về Bởi vì trên tay của bọn hắn Đã dính máu chiến hữu Cho dù bọn hắn sau đó muốn lâm trận phản bội Cũng không còn được phản quân tiếp nhận Phát hiện trường sinh truy sát từng lĩnh phe mình Phản quân liền có người đề khí hô to Thanh Nguyên Đi qua ngăn hắn lại Đối thủ lợi hại Khó được bước ra Có người phát ra tiếng chối tử Mắt thấy tên Thanh Nguyên kia chối tử Người kia rơi vào đường cùng, đành phải phái người khác Linh Hiếu, nhanh đi bảo hộ Hồ Tương Quân Người làm sao không đi đi Người nói chuyện là một tên mập lùn Người dám kháng mệnh Người hạ lệnh tức xùi vào mép Cút sang một bên, lão tử vốn không thuộc quản lý của người Tên mập lùn, Linh Hiếu khó thở chửi rủa Tiểu tử kia có thần minh trên tay Lại biết ngựa hỏa Lão tử đánh không lại hắn Người có bản lĩnh, người lên xem Bởi vì nghe địch nhân nói chuyện có chút phân thần, trường sinh không để ý liền trùng lấy một tiễn. Một tiễn này là khoảng cách gần bắn ra. Đối phương mở cung vội vàng không chính xác, không bắn trùng yếu điểm mà bắn trúng đuôi bên phải của trường sinh. Phát ra già đau đớn, trường sinh lập tức lấy thân đau đập nhẹ vào đùi phải, đem mũi tên đánh bay. Mắt thấy địch tướng đã tiến vào chỗ địch quân không tìm được, liền quay người cứ về phía địch quân bên phải đánh tới. Bởi vì chỗ gần đều là cung binh. Hắn cũng không biết tên bản lén lúc trước là ai. Chỉ biết tại khu vực kia. Một hơi chém giết 10 tên. Cũng không biết có hung phạm trong đó hay không. Trường sinh tay cầm long uy trái phải vung chém. Chỗ gần một mực có tên bản lén phong tới. Cung binh không thể so với bộ tốt. Bộ tốt muốn tấn công nhất định phải cẩn thân. Mà cung binh có thể từ nơi xa công tới. Lo lắng lại trùng tên bản lén. Trường sinh lên không dám cùng một chỗ nhiều ngưng lại Rơi vào đường cùng Đành phải thi suốt truy phong quỷ bộ liên tục đổi vị Đồng thời vùng đào đả thương địch thủ Lúc này Hàng binh bộ tốt đã bắt đầu ra tốc vọt tới Phản quân tường lĩnh rất rõ ràng Nếu để cho bộ tốt Tiến tới phụ cận Cùng binh sẽ mất đi ưu thế Thế là có người hô to hạ lệnh Mệnh cho cung binh nhanh chóng lùi lại phía sau Mắt thấy quân địch lùi về phía sau Trường sinh lập tức dẫn đầu hàng binh đột kích hướng Tây Nhưng vào lúc này Ở chiến trường phía Tây Đột nhiên nổi lên một trận gió lốc mãnh liệt Cơn lốc kia xuất hiện dị thường đột nhiên Chốc lát sau Liền gào thét Hóa thành một vòi rồng to lớn Vòi rồng xuất hiện quỷ dị như vậy Sau khi thành hình Di chuyển nhanh chóng Không thể nghi ngờ Là có người trong phản quân bố trí tác pháp hai tại lục trường sinh âm thầm vì đám người lo lắng. Ở bên ngoài phía tây mấy sạm truyền đến thanh âm Trưng Thiện niệm tụng chú ngữ. Thượng thành pháp chỉ, thiên sư sắc lạnh, cửu bộ phong sư, vân quy giao chỉ, thái thượng đại đạo quân cấp cấp như luật lệnh. Bởi vì khoảng cách quá xa, Trường Sinh chỉ có thể nghe được Trưng Thiện niệm tụng chân ngôn, lại không nhìn thấy hắn tác pháp như thế nào. Chẳng qua, sau khi chân ngôn đọc xong, Đạo vòi rồng to lớn trên không Lập tức biến mất Không hỏi cũng biết tác pháp đã có hiệu quả Trường sinh một người đi đầu Mang theo hàng binh hướng Tây đột kích Tiến lên trăm trượng Phản quân phải ra bộ tốt Tiếp nhận cùng binh Cùng với hàng binh mà trường sinh dẫn theo Triển khai hỗn chiến chém xiết Cổ nhân nói Muốn làm chuyện tốt Phải có công cụ tốt Lời đó không hề giả dối lâm trận đối địch Binh khí tốt xấu cực kỳ trọng yếu Trường sinh sử dụng Long Uy Chính là tuyệt thế thần binh Không gì không phá Cận thân đối chiến Người ngăn cản tan tác tơi bời Trường sinh thống lĩnh 3 vạn hàng binh Chỉ có thể theo đội tiến lên Bởi vì phản quân bỏ mạng ngăn cản Điên cuồng vây công 3 vạn hàng binh bảo hộ lương đội phe mình Hướng Tây có chút gian nan Tốc độ di chuyển cũng không nhanh Tới lúc này trường sinh rút cuộc Đã cảm nhận được trinh chiến xa trường cùng với giang hồ tranh đấu có sự khác biệt. Chiến trường là quần thể tác chiến. Võ công cao siêu mặc dù hữu dụng lại không có tác dụng mang tính quyết định. Bởi vì một người có thể đánh thế nào cũng cuối cùng là thân thể máu thịt. Nhân lực có lúc cạn, không chịu được địch nhân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Mượn cơ hội đề khí vào tới trước trông về chiến trường phía Tây ở nơi xa chiến sự vẫn như cũ ở trạng thái giẳng co, bởi vì tử khí cao thủ của phép mình khá là ít. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu liền chủ rộng ra tay, ngay chiến từ khí cao thủ của địch quân. Hai người mặc dù chỉ có đại động tu vi, đối chiến địch quân từ khí cao thủ lại không dây vào thế hạ phong. Bởi vì hai người, một luyện huyền âm thần công, một luyện xích dương thần công. Bình thường từ khí cao thủ căn bản khó đỡ được, hai người không ngừng, Âm hẳn linh khí cùng cực nóng linh khí. Đóng người đại đầu trước mắt còn đang nghinh chiến phản quân Tê Giáp Binh. Mặc dù bốn người vô cùng lợi hại nhưng Tê Giáp Binh có hơn vạn người. Chính là mệt chết bọn hắn cũng giết không hết. Lúc này ở giữa sân tất cả mọi người thừa nhận áp lực cực lớn. Duy chỉ có ba đồ lỗ vô cùng dễ dàng. Kim cường bất hoại thấn công của hắn rất có hỏa hầu. Binh khí bình thường đâm chặt căn bản không tổn thương được hắn. Mà hắn lại có Hòa Kỳ Lân làm tọa kỵ Ở trong trận địa của địch quân Tùy ý xung đột Lung tung đánh nện Mắt thấy hàng binh dẫn đầu tiến tới chậm chạp Trường sinh liền có lòng hô ba đầu lỗ tới hỗ trợ Nhưng lúc này Ba đổ lỗ ở trên chiến trường Hô to gọi nhỏ chạy loạn khắp nơi cử động này cực lớn cổ vũ sĩ khí phe mình Lúc này thật sự không tiện kêu đến Chiến trường chém giết cùng với luận võ tranh đấu Còn có một khác biệt rất lớn Đó chính là luận võ tranh đấu thường thường Trong thời gian rất ngắn Liền có thể phân ra thắng bại Mà chiến trường đánh trận Thì kéo dài thời gian rất lâu Bởi vì đôi bên tham chiến Binh sĩ thật sự quá nhiều Trong thời gian ngắn không có khả năng kết thúc Trọn vẹn nửa canh giờ Trường sinh tiến về phía trước Chẳng qua 200 trượng Mà sau lưng 3 vạn hàng binh lúc này Đã hao tổn hơn 1 vạn Sở dĩ tử thương nhiều như vậy Bởi vì hàng binh cần bảo hộ lương đội ở giữa Không chỉ phía trước đối mặt địch quân Hai cánh trái phải cũng cần địch tác chiến Trên chiến trường trừ vô số Thay nằm còn có không dứt bên tai tiếng kêu thảm Chẳng qua khiến người khó mà sung nạp được Vẫn là cỗ mùi máu tanh dày đặc gây mũi Cũng không phải đơn thuần là mùi máu tanh Trong đó còn có mùi thối hỗn tạp ỉa đái uế vật bởi vì tất cả binh sĩ trước khi chết sẽ bài tiết không kiềm chế. Mới đầu, trường sinh ngẫu nhiên sẽ còn hô to của vũ sĩ khí, nhưng trên chiến trường không chỉ một mình hắn của vũ sĩ khí. Hai phe địch ta đều có chuyên môn binh sĩ lớn giọng phụ trách la lên, phân chấn đấu chí phe mình quấy nhiễu sĩ khí địch quân. Trường sinh quen thuộc tốc chiến tốc thắng, đối với loại thời gian dài lẫn nhau hao tổn, rất không thích ứng. Vì mau chóng kết thúc chiến sự, nên bắt đầu có mục đích tìm kiếm chủ soái địch quân. Chỉ cần cầm xuống chủ soái địch quân, quân địch tất sẽ quân tâm đại loạn. Chẳng qua, quan sát thật lâu, trường sinh Thủy chung cũng chưa tìm thấy chủ soái quân địch. Cũng phải trên chiến trường loạn thành một bầy, khó mà phân biệt, mà chủ soái quân địch cố ý ẩn tàng hành tung của mình. Giống như loại chiến sự có tử khí cao thủ cùng yêu tà quỷ mị tham dự Chủ xoáy ẩn thân hành tung cũng là hợp tình hợp lý Tìm kiếm không có kết quả Trường sinh chỉ có thể từ bỏ Tìm không thấy chủ soái quân địch Cũng chỉ có thể tiếp tục hỗn chiến chém giết Đối công tiêu hào Trường sinh chương 483 Không thể dự đoán Trường sinh mặc dù thân kinh bách chiến Lại lần đầu tham dự cỡ lớn chiến sự Đối với loại đấu pháp hỗn chiến chém giết Lẫn nhau tiêu hào rất không thích ứng Nhưng chiến trường chém giết chính là như vậy Hai phe địch ta đều có lượng lớn binh sĩ tham dự trong đó Không thể giống như luận võ đấu pháp tốc chiến tốc thắng Giống nhân loại chiến sự cỡ lớn này Từ khi cao thủ tham dự chính xác sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến cuộc Nhưng ảnh hưởng không phải rất lớn Chỉ ít không được tác dụng mang tính quyết định Bởi vì binh sĩ tham chiến thực sự quá nhiều Linh khí một người tu vi thế nào tinh thuần Võ công cao cường tới thế nào Cũng không có khả năng lấy sức một mình Đem mấy vạn thậm chí mười mấy vạn binh sĩ đều giết chết Trước đây trường sinh từng cùng với đại đầu thích huyền minh Ở kỳ lân chấn, giết chết hơn 600 tên giặc hoa. Cách đây không lâu, lại cùng với đám người đại đầu ở ngã ba toàn diệt 2.000 phản quân. Có thể nói lấy một địch trăm chiến tích kinh nhân. Nhưng đây cũng là cực hạn của con người. Trước mắt, xung quanh có gần 20 vạn quân địch. Đừng nói là 20 vạn người. Xem như là 20 vạn đầu heo cũng giết không hết. Trường sức mặc dù tùy thân mang theo Long Uy, Lại rất ít cậy vào Bởi vì hắn ám hiểu nhất Chính là cận thân đoạt công Mà Long Uy thuộc về trường đao Ở thời điểm tiến công Kéo chậm tốc độ ra chiêu Trước đó hắn nhiều lần muốn bỏ qua Long Uy Nhưng thân ở trên chiến trường Hắn rút cuộc biết được tầm quan trọng Long Uy có thể chặt đứt binh khí Cũng có thể nhanh chóng chém giết địch nhân Có thể mức độ lớn nhất Giảm bớt linh khí hao tổn của tự thân Mặc dù trường sinh tu vi cao lại có thần binh, nhưng thời gian dài chém giết vẫn rất mệt mỏi. Cũng may, hai tay của hắn đồng dạng linh hoạt, phát ra ra được tay phải bắt đầu đau nhức liền chuyển đao tay trái tiếp tục chém giết. Lúc này, hàng binh do hàn thông lĩnh đã tiến vào nội địa chiến trường. Quân địch ở bốn phương tàm hướng giết tới, trường sinh áp lực càng lúc càng lớn. Hàng binh thương vong nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì người chết quá nhiều, thậm chí trở ngại lương đội tiến lên. Đám người phe mình cần không ngừng vận chuyển thi thể, mũ có thể để cho lương đội xe ngựa mở ra con đường. Trường sinh mặc dù đại sát, tứ phương, người ngăn cản tan tác tơi mời lại cũng không biểu thị quân địch đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Quá nhiều người chung một chỗ, đào thường màu qua, không ngừng từ các nơi đâm tới, khiến cho người hoa mắt, đáp ứng không xuể, hơi không chú ý. Liền sẽ bị thương Đánh tới hiện tại vết thương lớn thì không có vết thức nhỏ lại có tới 7-8 chỗ Mới đầu Trường sinh còn có thể phân thần Quan sát tình hình chiến đấu ở nơi khác Sau đó thậm chí thời gian hoàn hồn thở dốc Đều không có Quân địch kẻ trước ngã xuống Kẻ sau tiến lên Giết một còn ra tới một mảnh Giết một mảnh còn ra tới một đám Liên tục không ngừng Vô cùng vô tận Trước đây luận võ tranh đấu, trường sinh chưa từng lo lắng thể lực của mình sẽ hao hết Bởi vì lúc đối chiến, đôi bên giao thủ thể lực đều có chỗ tiêu hao Nói chẳng ra chính là người mệt ta cũng mỏi Nhưng trên chiến trường hỗn chiến chém giết lại không phải tình huống này Mình lúc này đã rất mỏi mệt Nhưng quân tốt địch quân sung lên lại dường như không biết mệt mỏi Cũng không phải những quân tốt này sức chịu được mạnh, thể lực tốt Mà những binh lính này cũng không phải là đánh từ đầu đến cuối Kẻ trước sông lên đều bị chém giết Hiện tại những binh lính sông lên Thể lực gần như không có hao tổn Có một số việc Chỉ có tự mình trải qua mới có khả năng biết chân tướng Trước đây Trường sinh vẫn cho rằng Chỉ cần giết chết từng lĩnh địch quân Quân địch sẽ như rắn mất đầu Tới lúc này Mới biết được cũng không phải là như vậy Bởi vì đôi bên một khi triển khai hỗn chiến Từng tàn tác dụng liền không lớn Cũng không cần bọn hắn xem xét thời thế, chỉ huy binh sĩ. đội bên binh sĩ sẽ tự hành chém giết. Chỉ cần mặc quân trang cùng với mình có khác biệt, liền loạn đầm. Mà những binh lính kia rất nhanh cũng sẽ bị người khác giết chết. Theo thời gian trôi qua, trường sinh càng ngày càng cảm giác mỏi mệt. Kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ. Đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng nước đã đến chân, lại không có mấy người có thể chân chính làm được. Phật lớn người đều nhịn không được Bởi vì kiên trì không phải một câu nói suông Mỗi một khắc kiên trì Đều cần tiếp nhận áp lực Cùng với đau khổ cực đại Bình lính, địch ta Hai bên đều là nam tử Nhưng nam nhân cùng với nam nhân cũng không giống Có chút nam nhân phụ trọng trăm cân Đi ra mở dặm Liền kiên trì không nổi Bắt đầu hồi tiếc than thở Kêu khổ thấu trời Mà có chút nam nhân phụ trọng ngàn cân Đi ra trăm dặm Vẫn cắn răng kiên trì Không rên lấy một tiếng. Hai phe địch ta đều không thiếu nhuyễn đạt. Đánh một trận liền hướng mặt đất nằm. Chảy ra một chút liền ngã xuống giả chết. Trường sinh tuy có linh khí tu vi nhưng cũng là thân thể máu thịt. Thời gian dài chém giết cũng khiến cho hắn mệt mỏi phi thường nhưng hắn lại chưa từng bứt ra thở dốc mà cắn chặt hàm răng kiệt lực xung phong. Nam nhân tự tin cũng không phải đến từ chiến thắng đối thủ lợi hại cỡ nào mà là tới từ vô số lần đột phá cực hạn của mình càng khổ càng mệt càng có thể khảo nghiệm một nam nhân có phải là nam nhân chân chính hay không một nam nhân chân chính vĩnh viễn sẽ không tìm cớ để cho mình lùi bước từ bỏ lại khổ lại mệt cũng sẽ cắn răn kiên trì mà một tên nam nhân nhu nhược sẽ không ngừng về mình tìm kiếm lấy cớ ta có thể kiên trì tới bây giờ đã không dễ dàng ta thật sự quá khổ Ta xứng đáng lưng tâm của mình Trường sinh dẫn binh xung phong Có thể nói là vượt qua mọi trông gai Áp lực to lớn Thời điểm chém giết Cũng không phải là lung tung vung chém Binh sĩ địch quân cũng có thể chém loại Nhưng hắn thì không thể Hắn cần giết địch quân Đồng thời tiến hành phòng thủ Cam đoan mình sẽ không bị trọng thương Kiên trì cũng có quyết hiếu Đó chính là vô tâm vô tư Mặc kệ chính mình giết chết bao nhiêu địch quân Cũng mặc kệ xung quanh còn có bao nhiêu địch quân Cái gì đều không quản Tập trung tinh thần, cắn chặt răng Tiến lên phía trước Ngàn vạn không thể hối tiếc than thở Cũng thể bản thân cảm động Thời điểm mỗi khi cảm giác ra được Mình không tiếp tục kiên trì được liền phải tưởng tượng mình là nam nhân Nam nhân kết cục chỉ có hai Hoặc là bò lên đỉnh phong Hoặc là chết trên đường Chém giết mới bắt đầu Trường sinh thể lực dồi dào Có thể cho địch quân binh sĩ một nhát thông khoái. Nhưng tới cuối cùng, hắn thể lực đã nghiêm trọng chống đỡ hết nổi. Chỉ dựa vào thôi động linh khí để duy trì. xuất đào đã không được tinh chuẩn hữu lực. Tới lúc này, hắn bắt đầu đối với binh sĩ tiến hành đối đãi khác nhau. Đối với tên binh sĩ liều mạ, giống giận sông lên. Cố gắng một đào bêu đầu, khiến cho bọn hắn bớt chút đau khổ. Đối với những tên lén lút, tiến đến lân cận, muốn đánh lén. Thì tiện tay chặt một đào Cũng mặc kệ chặt là yếu điểm hay không Trực tiếp chặt chết là tốt nhất Nếu chặt bụng cùng bả vai Trong lúc nhất thời không chết nhanh Ngã xuống đất kêu rên Cũng là do bọn hắn dèo gió gạt bão Ngay tại lúc trường sinh cắn răng kiên trì Cách đó không xa Đột nhiên chuyển đến tiếng ba đột lỗ kêu gọi Lão ngũ Ngươi ở nơi nào Nơi này Trường sinh hô to đáp lại Ba đồ lỗ nghe tiếng phân biệt Đại khái xác định trường sinh đang ở khu vực nào Điều khiển hoặc cái lân sông tới Lát sau liền tới phụ cận trường sinh Ai da Người thế nào lại cái dạng này Ba đồ lỗ kinh ngạc nhìn trường sinh Trường sinh lúc này toàn thân đẫm máu Trừ Hắc bạch phân minh hai mắt Toàn thân trên dưới một mảnh đỏ Ba đồ lỗ nói chuyện Địch quân binh sĩ ở chỗ gần Nhao nhao nâng mâu đâm vào Nhưng Hòa Kỳ Lân dị chủng trời sinh, đau thương bất nhập. Mà ba đồ lỗ thì có kim cương bất hoại thần công. Mặc cho quân địch trưởng mâu cận thân, dường như cũng chưa có phát giác. Binh sĩ địch quân mắt thấy mình một phen đâm vào, vậy mà tổn thương không được ba đồ lỗ. Nhào nhào kích ngạc lùi lại, nhưng luôn có người không tin. Đâm trước ngực không thành, đổi thành đâm sườn. Vân như cũ không được, lại đâm sau lưng. Ba đồ lỗ có chút bừng bực. Chở tay một côn Đem binh sĩ kia nện tới mức U đầu sức chán Con mẹ nó thế nào vẫn chưa xong Người còn có thể không Bà đồ lỗ tiện tay vung vẩy cuốn thép cản trở trường mâu Mà địch quân đâm tới Trường sinh lên chân gạt ngã một người Chở tay lại giết một người Không có việc gì Ta có thể Người nhanh đi giúp bọn hắn Vậy ta trở về giúp lão nhị kéo thuốc nổ đi Ba đổ lỗ lôi dây cương, quay người muốn đi. Mắt thấy hỏa kỳ lân còn mang theo một túi nước. Trường sinh vội tiến lên giật túi nước. Ngược lại, dùng sống đao đập vào sườn bên trái của hỏa kỳ lân. Hỏa kỳ lân trên đầu có hai sừng, mỗi cái đều có hai nhánh. Ở thời điểm sừng đỏ, ngầu bị đụng chạm, hỏa kỳ lân sẽ vơn cầu phun lửa. Hỏa kỳ lân phun ra hỏa diễm xích hồng, nóng phi thường. Sau khi ly thể, hiện thành hình quạt khuếch trương. Binh sĩ địch quân ở phía trước ba trượng, tất cả đều bị đốt cháy. Hỏa kế lân hỗn huyết long trùng, phun ra hỏa diễm, chính là long tiên biến thành. Mà hỏa diễm dính long tiên sẽ theo rốt kéo dài. Lần này vân cổ phun lửa, mười mấy tên quân địch liệt hỏa đốt người, nhào nhào ngã xuống lăn lộn, thêm lương kêu rên. Bà đổ lộ biết hỏa kế lân có thể phun lửa, nhưng vẫn không bỏ được mà thôi động sử dụng. Mắt thấy trường sinh vậy mà dùng một lần, lấy làm đau lòng, chỉ sợ trường sinh lại gõ sừng, vội vàng run cương thúc dục cưỡi hỏa kỳ lân, vội xông tới hướng Tây. Đột nhiên xuất hiện liệt hỏa, đốt cháy binh sĩ, khiến cho quân tốt tạm dừng tiến công, chấn kinh nuôi lại. Trường sinh thờ cơ, nhổ nuốt mộc, ngửa đầu uống nước, bởi vì toàn thân đẫm máu, sau khi uống nước, dính vào không ít vết máu, tanh hôi khó ngửi. Trường sinh miệng đắng lưỡi khô cũng không ghét bỏ, liền tiếp uống mấy ngụt. Nghĩ tới một mực, có giáo ý đứng ở sau lưng mình, liền quay người muốn đem túi nước đưa cho hắn. Chưa từng nghĩ tới, sau khi quay đầu lại phát hiện tên giáo ý bắt náy đã không còn. Lúc này ở sau lưng mình, chính là mấy binh sĩ khác trên thân không có vết máu. Mắt thấy quân địch lại lần nữa đánh tới, trường sinh vội vàng đem túi nước treo ở bên hông, lên chân đá bay một tên. Bị Long Tiên liệt hỏa thiểu đốt, bắt lấy binh sĩ địch quân đang chạy loạn, cầm lấy Long Uy, dẫn đầu hàng binh sau lưng tiếp tục hướng phía trước xung phong. Ba đồ lỗ lúc này đã cưỡi hỏa kỷ lân chạy ra ngoài trăm trượng. Binh sĩ chỗ gần đều bị đụng bay. Thông qua khe hở, ba lỗ xông mở, trường sinh nhìn thấy đám người đàn đầu ngay ở ngoài trăm trượng Nghênh chiến T-Giáp Bình. Đám người đại đầu tình huống lúc này tương đối lạc quan, dù sao bọn hắn cũng có thể tùy ý di động, không cần sống về hắn thống lĩnh hàng binh, sống về trước xung đột. Lúc này, đám người đại đầu là từ Tây sang Đông vương chặt xung phong, không hỏi cũng biết là muốn tới đây tiếp ứng hắn. Chính là không thấy hy vọng, trường sinh có thể kiên trì. Lần này rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, đồ chí tự nhiên càng dâng trào, linh khí quán chú long uy thân đào, thôi phát đa mang trắng trợn chém giết. Tử khí cao thủ có thể đem linh khí rót vào trong binh khí. Sinh trưởng ra đao mang kiếm khí xa công đối thủ. Chẳng qua, cùng dư nhất chính nhã phát tàng là đồng dạng. Lấy đao mang cùng kiềm khí đả thương địch thủ sẽ dẫn tới linh khí lượng lớn hao tổn. Lúc trước thời gian dài ác chiến chém giết khiến cho trường sinh linh khí hao tổn nghiêm trọng. Nếu không phải vì mau chóng cùng đóng người đại đầu hội hợp một chỗ, hắn tuyệt không bỏ được lãng phí linh khí sinh trưởng ra đao mang. Trường sinh ở phía trước công thành mở đường Một đám hàng binh che chở lương đội theo sát phía sau Đám người đại đầu cũng phát hiện trường sinh ở phía đông cách đó không xa Lập tức ra hết khả năng hướng đông đột kích Sau nửa nền hương, đôi bên rốt cuộc thuận lợi hội hợp Lúc này đã là canh năm, sắc trời đã mơ hồ sáng lên Có bốn người đại đầu thống lĩnh hàng binh Trường sinh rốt cuộc có thể bước ra, lập tức tung người vọt lên Chỗ cao nhìn xuống chiến trường Đợi thấy rõ tình hình chiến đấu Trường sinh không khỏi lông mày co chặt Hẳn lúc trước một đường xung đột Giết địch vô số Đám người đại đầu cũng chém giết không ít Mà hai phe địch ta đối công chém giết Cũng có tổn thương Nhưng lúc này phía dưới Vẫn người đông nghìn nghịt Phương viên nằm dặm tất cả đều là người Ngoài ra Tuy có đại đầu cùng ba đồ lỗ trợ trận Mình cũng chiêu hàng quân địch Ba vạn tiên phong Nhưng phe mình quyết chiến lại chưa chiếm được thượng phong Vấn đề xuất hiện là ở binh sĩ. Binh sĩ phe mình đều là tân quân triều mộ. Mà phản quân một phương thì phần lớn là thân kinh bách chiến lão binh. Cứ như vậy đánh xuống, hiểu chết vào tay ai vẫn chưa thể biết được.